Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn đang nghe kể Hy vọng là bà con cô bác Phái, sẽ phái Khi nghe xong câu chuyện này Còn cảm ơn chú Diệt Thảo Và bây giờ là câu chuyện Mà ở trong bụi tre Tiếp tục sau đây vẫn là những câu chuyện Mà con nghe ngóng, hóng, hít Từ các Từ các ông, các anh trong xóm Câu chuyện hôm nay là Kể về bụi tre kế bên trường học. Ở cách chỗ quán bà thấm này tầm vài chục thước thôi. Lúc trước là một cái trường học. Nó chỉ có hai phòng mà dạy từ lớp 1 tới lớp 4. Hễ mà học xong lớp 4 muốn lên lớp 5 thì phải đi lên xã cách 4 5 số để mà tiếp tục học. Kế bên trường là nhà của một giáo viên dạy ở trường đó. Và sau nhà giáo viên đó nó có một cái bụi tre bự. Người ta nói là bụi tre đó ma ở nhiều lắm luôn. Ban đêm đi ngang trường học là người ta thấy mấy bóng trắng ngồi trên đọt tre mà đu toàn tẹt. Rồi chuyện xảy ra như vậy thì cái người giáo viên đó cũng sợ chứ. Ban ngày còn dám xuống bếp mà nấu cơm nấu nước. Chứ đêm xuống thì bây giờ cho tiền, ổng cũng không dám xuống nữa. Nghe nói là ban đêm đang ngủ, ổng nghe tiếng người ta dọn chén đũa. Rồi tiếng mở nắp nồi hay tiếng người ta nói chuyện xì xào. Ông mới ra sau phía nhà bếp coi thì không thấy gì. Nhiều lần như vậy thì ông mới chửi. Mà không biết ông chửi cái gì. Mà tối đó ông nghe rõ tiếng đập chén dĩa nghe lốp bóp. Ông sợ quá trùm bích đầu bích cổ lại mà ngủ luôn. Khi sáng ra thì ông thấy nồi, niêu xoong chảo nó đập méo mó hết. Chén dĩa thì đập bể không còn cái nào. Nhiều người nói là nó còn giấu người ta vô trong bụi tre nữa. Những người bị giấu đó, khi mà kiếm gặp thì nó ngồi ngay trong ngóc ở giữa bụi tre. chung quanh toàn là gai dưới tre, mà miệng mồm thì toàn đất sét. Người ta cũng không biết cái con ma nó đưa thằng đó nó vô kiểu gì. Mà để cho nó ngồi ngay giữa bụi tre, người ta muốn đem nó ra phải chặt hết gần nửa bụi tre. Mới lôi nó ra được. Còn đây là câu chuyện ma ở trên cây dừa. Chuyện hôm nay không phải của mấy ông chú già già như mọi bữa nghe chú. Mà là của một anh chừng 27-28 tuổi thôi. Câu chuyện ổng kể như vậy nè. Lúc mà ổng học lớp 8, nhà nghèo. Cho nên thiếu thốn đủ hết. Mà đâu có riêng gì ổng đâu. Đa phần mấy đứa mà học chung với ổng thì nhà thằng nào thằng nấy cũng nghèo sơ, nghèo sát. Hãy ra đường thấy người ta bán gì cũng thích, người ta ăn cái gì cũng thèm. Mà thích thèm đi chăng nữa thì cũng không có mà ăn. Rồi cái bữa đó ổng với đám bạn mới trốn học rủ nhau đen cắp xoài. Thì từ phía sau trường đi dọc theo cái hàng dừa, băng qua mấy công ruộng là tới. Ở trong vườn xoài thì có một cái nhà. Mà hình như lâu rồi không có ai ở Nhìn thì nó cũ nát à. Cỏ thì mọc um tùm Không có ai dọn dẹp Cho nên đoán là nhà đó bỏ hoang. Khi đảo một dòng vườn xoài Thì chỉ thấy toàn là xài tưởng Tôi nói xoài này trái nào trái nấy Nó bự bành bành Mà nó chua lè chua lét à. Cho nên mấy ổng mới đi ra sau căn nhà Mà bẻ vừa ăn chứ không bẻ xoài Bạn ổng có thằng Nó leo lên để mà hái dừa Nó lên trên tới ngọn dừa Cái dừa rồi Nó mới quăng từng trái xuống Lúc mà bạn ổng đang còn hái dừa Thì ổng mắc đái qua Ông mới kiếm chỗ để mà đái bậy Lúc mà ổng đang đứng đái Thì ổng nghe sát bên lỗ tai Nó giống như có ai Kê bên lỗ tai ổng mà thổi Giống như vậy đó cha, Ông giật mình Ông nhìn lại giáo giác Ông coi cái thằng nào mà chơi thổi vô lỗ tai vậy Thì ổng không thấy ai hết Thế là ổng hết hồn ổng chạy lại cái chỗ tụi bạn ổng đang đứng hái dừa Rồi ổng mới ngoái nhìn lại phía sau Thình lình ở phía sau lưng ổng ổng thấy cái cây dừa Nó quơ qua quơ lại như thế này Nó giống như người ta cầm cây cờ Mà cổ vũ đánh banh đá banh vậy Lúc đó thì cả đám mới quay lại Thấy vậy Thì điếng hồn Thằng bạn ổng đang trên cây dừa Nó vội tuột xuống đất Chưa được nữa cây dừa thì nó bị khựng lại rồi dính luôn ở đó nó giống như là bị trói nó vào cây dừa vậy leo lên cũng không được mà xuống cũng không xong tai chân nó vơ loạn xạ miệng mình... nghe chuyện hot nhất tại đọc